Hồi ức lĩnh chiến mời các bạn cùng nghe tiếp phần 15 trong tập hồi ký của tác giả Lê Hiếu. Những trận đánh ác liệt với tụi phốt ở khu vực Cống, đường 129, núi Novia. Ở những kỳ trước các bạn đã biết sau trận đánh của tiểu đoàn 7 với đại đội 2 là mũi chủ công đánh lên khu vực Cống trên đường 129 để lấy xác tử sĩ của đại đội 21 trinh sát không thành công với khá nhiều thương vong đã có một cuộc họp với sự tham dự của cán bộ cấp trung đoàn, sư đoàn và đã thống nhất phương án đánh mới theo đề đạt của đại đội trưởng Hồng. Phương án kế hoạch nhiệm vụ trên toàn tuyến của tiểu đoàn coi như đã giao xong, nhận xong, bây giờ là công tác triển khai xuống từng trung đội bộ binh và từng chiến sĩ để sáng ngày mai là có thể bắt đầu trận đánh. Trên đường về, anh em chúng tôi rất phấn khởi và tin tưởng ít nhất chúng tôi cũng đã không cảm thấy đơn độc trong khi làm nhiệm vụ khó khăn này. Anh Hồng có dặn dò riêng với tôi một số vấn đề và nhiệm vụ của liên lạc trong cuộc chiến ngày mai. Anh em ăn quá ngần quàng bát cơm trưa rồi chúng tôi tổ chức họp để triển khai kế hoạch ngay. Chủ trì cuộc họp cấp đại đội vẫn là anh Hồng. Anh nói rõ hơn về nhiệm vụ được giao và thông báo các kế hoạch đánh của cấp trên cho từng trung đội, chỉ rõ ràng trên bản đồ và đưa ra những tình huống rất cụ thể trên thực địa mà anh em đã gặp phải trong trận đánh chiều hôm qua. Nhiệm vụ của đại đội 2 sẽ có những điều chỉnh thay đổi như sau. 1. Các đơn vị thuộc trung đội 1, trung đội 3, đại liên và DKZ-82 đánh thẳng lên nếu có yêu cầu sẽ quay sang đánh tạt sườn để chi viện cho đại đội 1. 2. Súng 12-8 và cối 60 sẽ dừng tại vị trí quy định chi viện cho các đơn vị đánh vận động. 3. Do trung đội 2 ít người hơn nên sẽ đẩy đội hình lên cao và nằm chờ để làm lực lượng dự bị cho toàn đại đội. 4. Anh Phượng sẽ trực tiếp phụ trách toàn bộ lực lượng của đại đội 3 tăng cường cho đại đội 2, khoảng trên dưới một trung đội bộ binh và một khẩu đại liên của đại đội 3. Cũng sẽ tạm thời dừng lại để chờ như trung đội 2 khi cần thiết sẽ điều động sau. Sau đợt 1 sẽ chuyển sang đợt 2 đánh để lấy tử sĩ như sau. Một là cắt hẳn lực lượng của đại đội 3 gồm cả đại liên của đại đội 3 và cối 60 của đại đội 2 dừng lại ở bên này chẳng trống cùng với khẩu 12 ly 8 đánh vỗ mặt nhằm thu hút bọn địch để phân tán lực lượng. Thứ hai, trung đội 2 sẽ vận động lên cùng với khẩu 12 ly 8 đi theo đội hình của đại đội 2 án ngữ vị trí của trung đội 1 ngày hôm qua và bắn thu hút bọn địch, cố gắng vào được càng sâu càng tốt dưới sự chỉ huy của anh Tập các đơn vị trung đội 1 trung đội 3 đại Liên dkz 82 sẽ theo đội hình của tiểu đoàn kết hợp với đại đội 1 đánh rộng về phía bên trái của đội hình thu hồi bọn địch nếu vào sâu được hơn nữa sẽ có bộ phận tập hậu 4 bên phải của bộ phận đại đội 3 tăng cường có đại đội 6 của tiểu đoàn 8 với lực lượng mạnh sẽ đánh hỗ trợ 5 pháo của sư đoàn sẽ bắn tăng cường để chi viện cho trung đội 2 6 có Cối 120 ly của trung đoàn cũng sẽ bắn chi viện cho đại đội 6, tiểu đoàn 8 và nếu cần sẽ bắn cho bộ phận của đại đội 3 tăng cường về bên kia của trạng. Thứ 7, vũ khí hoàn lực thừa. Để lại đại đội bộ, không cần phải mang đi nhiều. Một cối 60 cộng một đại liên. Như vậy là coi như đã xong về phương án tác chiến tới cấp trung đội. Bây giờ còn công tác chuẩn bị, nhận thêm đạn dược và hậu cần, lo cơm cho anh em cả ngày mai trên trận địa. Món cơm nấm, cá khô, thịt kho là muôn thuộc của lính Chiều nay đạn sẽ được vận tải chuyển xuống Đến khoảng 4 giờ chiều thì các đơn vị gánh đạn và vũ khí xuống ẩm ầm. Khẩu cưới 82 của đại đội 5 gánh đạn xuống trước cối 120 ly của trung đoàn do anh Thái chỉ huy lấy chẳng trống bên phía trung đội 1 làm trận địa Cũng có một xe tải chuyển súng và đạn xuống Đội hình của đại đội 6, tiểu đoàn 8 Chi viện cho tiểu đoàn 7 Cũng đã hành quân đến Có một điều thật vui Là thằng Thông Tin đi cùng đại đội 6 Là thằng Đồng, bạn của tôi Trời, hai thằng gặp nhau Vui lắm Đã năm tháng nay chúng tôi chưa được gặp nhau Mặc dù là cùng vừa trong đội hình Của trung đoàn 209 Chia tay nhau từ những ngày cuối Tháng 9 năm 78 trên trung đoàn bộ Mỗi đứa Mỗi phương tan tác Đứa còn, đứa mất, đứa bị thương Này ngay trước trận đánh được gặp nhau Làm sao mà không vui cho được Từ xa mới thấy tôi nó đã tué tuét cười Nụ cười của những thằng lính trước giờ sung trận Mới thanh thản và bình dị làm sao Cái dáng của nó làm tôi cứ nhớ mãi Cái máy thông tin PRC25 trên lưng Cần năng ten vắt vẹo Hồn nhiên cười Cái răng khảnh rất duyên giá nhiều lúc đó mà có con máy ảnh Chụp được những hình ảnh này của nó Rồi gửi đi dự thi Chắc có khi được giải lớn Tôi đón đại đội 6 Ngay ở ngã 3 đường 51 Rồi đưa họ vào khu vực đội hình đại đội 5 Để ăn nghỉ Ngày mai sẽ đưa qua thay cho đại đội 3 Tôi không quên dặn dò thằng bạn Phải hết sức chú ý Bên hướng đó cũng căng lắm đấy Nó cũng đã biết Bên này tôi đang là liên lạc của đại đội 2 Tôi ngạc nhiên mới hỏi nó Sao chúng mày biết tao là liên lạc của đại đội 2 Thì thằng hùng nói trưa nay Nó là trung đội trưởng ở bên tiểu đoàn tao mà Thằng hùng lên trung đội trưởng nữa kìa Thì bên tao đi nhiều quá Không có người Phải đôn lên thôi Nó đánh nhau cũng máu nữa Mà trên trên trường mưa sao bão gạch Cả sọt chức vụ con con Muốn bao nhiêu thì mày cứ tự nhặt Mà gắn lên vé áo của mình Nó còn văn thơ nói với tôi như vậy Đội hình của đại đội 6 tiểu đoàn 8 cũng rất đông, khoảng trên 50 người với vũ khí trang bị như của đại đội chúng tôi. Mỗi đại đội có 2 khối 60 và hai đại liên mới tinh. Lính tráng thì phần lớn là anh em mới bổ sung sau này, nhìn quân trang là biết ngay. Anh em mới từ nông binh ra đi theo đường số 5 về U Đông rồi từ U Đông qua hướng đơn vị tôi. Đi cùng mũi của chúng nó có ông trọng hói là trưởng ban tác chiến của trung đoàn thôi vậy là cứng quá rồi mọi công tác chuẩn bị đã xong chỉ còn chờ đến giờ là tham chiến sáng sớm hôm sau tôi và anh Hồng dậy rất sớm lo kiểm tra đôn đốc anh em một lần nữa trước giờ xuất quân anh nuôi bây giờ đang chia cơm chuyển xuống cho từng trung đội và chuẩn bị những suất cơm cho cả bữa trưa và tối nay anh em lính thì tinh thần thoải mái sức khỏe cũng đã lên rất nhiều sau hơn một ngày được nghỉ ngơi giữa những trận đánh Gần 8 giờ sáng thì thấy anh em ở đại đội 3 lác đác đi vào hướng của đại đội 2 dẫn đầu là anh Phượng khẩu AK khoác vai và cái bao xe đạn đầy ở trước ngực bàn đồ địa bàn cần vì địa hình thì anh ấy quá quen thuộc rồi quân số không đông lắm chưa đến hai chục người thế cũng là quá mạnh rồi hai chục người lính với đầy đủ vũ khí chiến đấu cơ động chứ có phải hai chục anh lính đi ruột binh đồng mà chế ít Nhóm chỉ huy cấp tiểu đoàn do ông ước dẫn đầu cũng đang xuống vị trí đã được phân công. Theo sát tiểu đoàn trưởng là ông ngát đại đội trưởng của đại đội 5, lính thông tin và liên lạc bám thủ trưởng từng bước. Chiếc xe dép của trung đoàn trưởng cùng ban bệ cũng đã xuống đến đại đội bộ của đại đội 2. Một trận chiến sắp mở màn với quân hùng tướng mạnh, vũ khí đầy mình với một quyết tâm không gì ngăn nổi. Đúng 9 giờ kém 15 phút thì lệnh xuất kích được phát đi trên toàn tiểu đoàn. Không biết có ai xem giờ tốt không đây, nhưng đó là giờ Thìn, giờ con rồng. Các đơn vị nhận lệnh và bắt đầu hành quân, trinh sát của các cấp cũng đã báo về với những thông tin đầy đủ. Đại đội 2 bắt đầu vượt qua chảng theo hướng ở trung đội 1 như cũ và cối 120 ly của trung đoàn đã chuyển súng vào vị trí, nhóm trinh sát đi trước chừng 200m để dẫn đầu. Tới vị trí hôm trước thì đại đội 2 dừng lại để phân bổ đội hình, các trung đội cứ theo phân công mà chuẩn bị trận địa. Khẩu cối 82 của tiểu đoàn cũng đã dừng lại để xây dựng trận địa. Các bộ phận của trung đội 1, trung đội 3, đại liên DKZ82 sẵn sàng vận động khi có lệnh. Những trung đội khác cũng đã được đẩy cao vị trí nằm chờ lệnh. Ở hướng của đại đội 1 thì vẫn yên lặng, có vẻ như họ tiến chậm hơn đại đội 2 cũng phải thôi, hướng ở bên đó họ cũng có những khó khăn nhất định. Thế rồi cái gì đến nó cũng phải đến, không khác được. Tiếng súng bên hướng của đại đội 1 bắt đầu nổ từng chàng, mỗi lúc mỗi dỗ hơn. Qua tiếng súng chúng tôi biết được họ đã lên được gần ngang với đội hình của đại đội 2 và nếu như đại đội 2 tạt ngang ngay thì chắc chắn đánh vào sườn địch. Nhưng để cho chắc ăn, đại đội 2 đã đẩy đội hình lên cao hơn một chút nữa sẽ gây cho bọn địch nhiều bất ngờ hơn. Nhưng cũng cần cẩn thận. Tránh tình trạng quân ta bắn vào quân mình Bởi khoảng cách giữa đại đội 2 và đại đội 1 Trên dưới một cây số Rất nhanh Đại đội 2 áp dần vào mục tiêu đã được chấm trước Thông tin báo cho đại đội 1 biết đại đội 2 đã vào vị trí Khoảng cách bây giờ chỉ còn trên 200m nữa Thì chúng tôi gặp địch Tới ngang cái trảng nhỏ Thì một toán lính phốt chừng 7-8 thằng Đang vận động lên Bọn chúng không biết là bên này có chúng tôi Và khẩu đại liên đã được giá sẵn Đúng là chúng mày hết số rồi nên chui vào đúng cái chỗ của chúng tôi lúc này. Lệnh khai hỏa, khẩu đại liên liên tục gie từng trang vào nhóm địch, các tay súng RPD vừa bắn vừa vận động qua, tiếng hô xung phong áp đảo tinh thần của bọn địch vang trời. Ngay từ giây phút đầu, kẻ địch đã bất ngờ không kịp chống trả, bị tiêu diệt ngay tại chỗ bốn thằng, số còn lại cắm đầu chạy vào trong chảng mất dạng. Đội hình của ta nhanh chóng vượt qua chảng Lúc này thì đại đội trưởng Hồng Thúc anh em vận động nhanh hơn nữa vào sâu bên trong Không thì bọn nó chạy hiên mất. Thằng Thi ở trung đội 3 Khi đi ngang sách luôn khẩu RPD của bọn địch Rồi vừa bắn vừa càn sâu vào trong Mở đầu cho những anh em khác ảo theo Đại đội 1 đã nghe thấy tiếng súng Và điện qua hỏi tình hình Rồi thúc các trung đội của đại đội 1 đánh thật mạnh Đại đội 2 thì đánh thúc vào sườn bọn địch Nhóm địch thoát chết Chạy vào trong cũng đã co cụm lại để chống cự Bọn chúng nấp sau những cái ụ mối dưới lùm tre gai dày bắn trả vài ba loạt đạn. Nhưng các chiến sĩ của đại đội 2 với hỏa lực cực mạnh và đông hơn hẳn về quân số đã áp đảo. Quân ta bắn các loại đè liên tiếp rùm lên ụ mối, đạn nhọn bắn không còn kẽ nào hở cho bọn chúng chạy thoát, tiến nhanh áp sát mục tiêu. Chỉ không tới 2 phút đồng hồ, ta đã diệt hết nhóm này. Có thằng chúng đạn bật ngờ ra sau giật, giật từng cơn rồi nằm im, kết thúc cái cuộc đời chó má của nó. Chúng tôi vận động tiếp thêm khoảng 900m nữa, vẫn địa hình như vậy. Nhưng lúc này nếu ta không cẩn thận, sẽ ăn phải đạn của đại đội 1 ngay. Cầu 12-8 cùng với đại liên bên đại đội 1 bắn dữ qua nên đã cản chân chúng tôi. Địch chỉ còn rất gần, đâu khoảng trên dưới 100m nữa thôi. Đại đội 2 cần phải có thời gian chỉnh lại đội hình vì sau cuộc vận động, anh em đang rất lộn rộn. Bọn địch có lẽ cũng đã biết ta đánh hướng này nên chúng cũng đã bắt đầu điều chỉnh đội hình để chống đỡ. Bọn chúng kéo về rất nhanh Khẩu đại liên quay ngay sang hướng của chúng tôi Nấp sau những cái khóm che gai bắt đầu bắn Anh hồng quát Rút nòi lực vào hạ ngay cái thằng đại liên của nó đi con nhìn thấy cái gì đâu mà bắn Các lùng che gai nó che kín cả ở phía trước Bằng cảm tính mà xác định vị trí Hay là hướng của chúng nó thôi Ở đây còn đỡ Chứ phía trên một chút Che gai còn dày đặc hơn Thằng Tuấn lùn Người có một mẫu vá khẩu B41 Bò lên để tìm mục tiêu Đạn cây bụi trước mặt nó Nó cố bò cho lên tới bụi che gai Ở trước mặt rồi nằm im đó Tiếng ông Lâm thì quát âm lên Bên trung đội bà thúc lính nhanh chóng Nhảy vào những cái vị trí có lợi nhất Hai thằng bác DKZ-82 Cũng đã đi lên hướng đó Bên đại đội 1 bọn địch chống cự dữ dội Tiếng đạn nổ đầu nòng rất gần Ngay bên cạnh Đại đội 1 lúc bấy giờ vẫn chưa lên được bao nhiêu Bọn địch vẫn đang rất ngoan cố Để giữ chốt chưa chịu rút chạy phải giết cho bằng được cái khẩu đại liên của bọn địch, lúc này đang bắn vào đội hình của đại đội 2 thì mới có thể giải quyết dứt điểm bọn này được. Anh Hồng gọi xin cối 82 của tiểu đoàn chi viện và lên kế hoạch đánh. Khẩu đội cối do ông ước chỉ huy bắt đầu bắn những quả đạn đầu tiên cách vị trí chúng tôi khoảng 50m. Ở khoảng cách này vẫn còn gần, cần chỉnh bắn gần hơn nữa, thế là liên tục hàng chục trái đạn cối 82 dã vào lưng địch. Khẩu đại liên của ta bắn đỏ nòng luôn lặng căng dài gì khắp hướng trước mặt, các xạ thủ trung liên cũng giề theo. Những đường đạn đan chéo nhau rồi tiếng AK điểm xạ phụ họa cùng với các loại bề không cần biết phía trước sau những đùm tre gai kia co để khai cổng, cứ đạn phàng tối tập uy hiếp chúng mà. Nhau, họa, trước, những lùm tre gai, gai bắt đầu bắt lửa cháy lên. Lúc này thì khẩu DK-82 đi hướng ở trung đội 3 đã dò ra khẩu đại liên của bọn địch. Thằng xạ thủ vác xuống trên vai bắn một phát Tôi thấy người nó rung lên kèm theo hai tiếng nổ liên tiếp Rồi cầu đại liên của bọn địch cầm họng Tiếp theo thằng Tấn lùn bồi luôn cho một quả B-41 vào cái đám nổ ở trước mặt cả đội hình xung phong lên Thằng Điều gọi qua cho đại đội 1 biết là đại đội 2 đã nhảy vào chốt địch Tiếng hô xung phòng của anh em đại đội 1 vang lên Chúng tôi đã ở rất gần nhau Bọn địch bị thùng Trườn nên rơi vào tình thế lúng túng Đã phải vứt bỏ ca đại liên mà chạy Quân ta tràn vào sau những cây lũy tre gai là chi chi thối chiến đấu của bọn chúng bỏ lại. Lúc này đại đội 1 phải đánh tạt ngang chéo về bên trái của đội hình, không thì bắn vào chú lưu mất. Vì chơi đòn này, tôi phốt không còn đủ bản lĩnh để chịu trận nữa nên đã phải bật chốt hàng loạt rồi cắm đầu chạy ra ngoài. Nhưng lúc này chúng càng hoảng loạn thì càng chết. Những thằng cứ cắm đầu bỏ chạy khỏi hố chiến đấu cũng chỉ chạy được không quá 15 mét là bị tiêu diệt. Anh em chúng tôi nhanh chóng chếp hết vị trí này Đến vị trí khác trên tuyến Số địch chạy thoát ra ngoài Thì bị cánh trái của đại đội 1 đuổi chạy thấy ông bà ông vải luôn Súng đạn Quân tư trang của bọn địch vứt lại ngổn ngang Gồm về một đông Tôi lấy được một cái võng rủ đen Còn mối nguyên Tin thắng trận nhanh chóng được báo vệ Tiểu đoàn cho ngay vận tải lên hướng của đại đội 2 Để thu vũ khí Nhiều khẩu súng trên đầu lòng Có buộc những sợi vải ngũ sắc Có lẽ đây là bùa của tụi phốt Bùa thì bùa gặp chúng ta chơi kiểu đó Thì có thây bùa của chúng mày vào đây Cũng cho đi luôn một thể Tôi lúc đấy nghĩ vậy Điểm lại số vũ khí thu được Tôi không còn nhớ chính xác Nhưng nhớ rằng là có Một khẩu đại liên Một khẩu DKZ-75 rpd vài khẩu Còn B40, B41 thì rất nhiều Còn lại là AK Địch bị diệt tại chỗ Kể cả những thằng bị chúng tôi diệt Ở ngoài tràng nhỏ là trên 20 thằng bắt sống một thằng do nó sợ qua chu xuống cái hố chiến đấu rồi nằm im giả chết bị anh em bắt được trói ngay lại. Số địch sau khi bật chốt chạy sang hướng trái bị đại đội 1 đuổi đánh tiêu diệt bao nhiêu và thu về những vũ khí gì thì trút thật tôi không nắm rõ. Còn mũi của đại đội 2 chúng tôi không có tổn thất về quân số, chỉ có bên đại đội 1 thì hy sinh mất 3 người và bị thương vài người. Chúng tôi nhanh chóng bàn giao trận địa và chiến lợi phẩm cho anh em vận tải của tiểu đoàn và tổ chức ngay đội hình tiếp tục vận động lên theo phương án đã định. Chúng tôi đã thu được những kết quả đáng kể trong ngày hôm nay, nhiệm vụ chính và những khó khăn ác liệt mặc dù vậy vẫn còn ở phía trước. Chúng tôi mới chỉ hoàn thành được một phần nhỏ trong nhiệm vụ của chúng tôi phải làm. Dù sao, trận đánh cũng đã mang lại cho chúng tôi những thành công ngoài mong đợi. Thứ nhất đó là chúng tôi đã tập hợp được sức mạnh chiến đấu, đoàn kết trên toàn tiểu đoàn, tập hợp được hai cánh quân là đại đội 1 và đại đội 2 để mang lại chiến thắng. Còn điều thứ hai, chúng tôi đã tìm được ra cách đánh trong cái địa hình quá phức tạp này, đỡ phần đổ máu của anh em binh sĩ trong toàn tiểu đoàn. Bây giờ chúng tôi bắt đầu vận động lên phía trên để đánh đợt 2 theo kế hoạch đã định. Đại đội 2 cho một bộ phận nhỏ cùng với đại đội 1 mở rộng đội hình đánh về bên cánh trái. Còn đa số đại đội 2 chúng tôi trở lại khu vực đã dừng lại khi chia đội hình chi viện cho đại đội 1, anh em vẫn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Lúc này thì gần như cả tiểu đoàn bộ đã dồn lên vị trí này và cũng chính điểm này được chọn làm điểm đặt cối 82 của đại đội 5 và tiểu đoàn bộ tiền phương đóng sau này. Trung đoàn trưởng lúc này cũng lên đây và được mang danh là cường liều từ khi đó. Lính tụi tôi mà được nằm ở tại vị trí này thì sướng lắm Cứ coi như là đi nghỉ mát Vì bọn đi còn cách chân khoảng 1 cây rưỡi đến 2 cây nữa Thằng lính hạng chót như chúng tôi cầm súng đánh nhau trực tiếp trên kia Chẳng thấy ai khen liều bao giờ Chắc là chỉ cấp chỉ huy thì cũng cần có mức độ an toàn cao hơn bọn lính như chúng tôi Họ là đầu não của đơn vị mà Đội hình của đại đội 2 và một nửa của đại đội 3 tiếp tục hành quân lên tuyến trên Khi gần vào vị trí của ngày hôm trước thì đại đội 6 của tiểu đoàn 8 bắt đầu chạm địch và nổ súng. Lúc này bên hướng đó đã nằm cao hơn vị trí của đại đội 2 theo con đường 129, hai bên đang đánh nhau dữ dội, tiếng súng nổ ran, cối của ta và cả địch bắt đầu trút lên đầu nhau những trận mưa đạn. Cối 82 của tiểu đoàn cũng đang chi viện cho đại đội 6 hết cỡ, từng trang đại liên nổ không ngừng, ở hướng bên nó còn có thêm trưởng ban tác chiến của trung đoàn thì quá yên tâm rồi. Bây giờ Ai trong chúng tôi cũng nghĩ vậy Nhưng có một điều mà chúng ta không thể ngờ Mà cũng mãi sau này Khi nghe anh em kể lại diễn biến của trận đánh Chúng tôi mới biết Các đoàn được anh em kể lại Một cách chấp nối không rõ ràng Nhưng tôi thì rõ hơn cả Vì được nghe thằng thông tin Nhưng lúc cuống lên nó quên hết cả mật khẩu Nên tuôn ra toàn tiếng Việt Hướng của đại đội 6 đó không thể nào lên nổi Và chúng ta đã mất một đại liên Một cối 60 hy sinh Mất 6 anh em Bị thương cũng tới gần chục người Anh em đã phải chạy dạt về phía sau Đến hơn hai cây số. Ngay cả ông Trọng cũng cắm đầu bỏ chạy Đánh rơi mất cả mũ Lộ ra cái đầu hói bóng nhẫy Khoảng gần 12 giờ trưa Thì ta tổ chức đánh lại Với sự bổ sung thêm quân của đại đội 5 Và tiểu đoàn bộ Đầy đội hình của đại đội 6 lên ngang bằng vị trí Của đại đội 3 hôm trước Rồi nằm lại án ngữ tại đó để cầm chân bọn địch Như vậy là đại đội 6 lúc bây giờ đã nằm ngang với cái cống có tử sĩ của đại đội 21 vẫn đang còn nằm đó. Ở hướng của đại đội 2, bọn chúng chắc thừa biết chúng ta đang lên và đã mở sẵn ra một cái bẫy lừa cho chúng ta vào. Với con mồi là 12 tử sĩ của ta vẫn còn nằm đó. Phía bên kia chẳng trống dài nếu cứ xông vào đó coi như vào cửa tử nên bọn chúng cũng chẳng cần chặn ta từ xa. Mà còn cái ý muốn mời ta nhào dào thì đúng hơn Anh em chúng tôi dàn đội hình như đã định Số anh em của đại đội 3 tăng cường Nằm lại thu hút bọn địch bên cánh phải của đại đội 2 Còn trung đội 2 của đại đội 2 cũng bắt đầu vào vị trí Lúc này thì ở hướng của đại đội 6 đang bị đánh mạnh lắm Lính ta đã bắt đầu giao động Một số đã bỏ trận địa để chạy Tiếng thằng đồng tất thanh ở trong máy Gọi tiểu đoàn trung đoàn chi viện cưới Nghe cứ rõ một một Những quả đạn cối 120 ly nổ long trời lờ đất mới cả nổi bước truy kích của bọn địch Giúp cho lính của đại đội 6 rút chạy an toàn hơn Trong khi chúng tôi đang đưa quân lên Bây giờ hướng của đại đội 1 cũng đã đụng địch và bắt đầu đánh nhau ở trên đó Trung đội 2 thì đã vào được vị trí của hôm trước Và đang vấp phải sự kháng cự quyết liệt của bọn địch Từng trang trung liên rồi đại liên di dài quét ngang đội hình Làm lính ta buộc phải nằm hết xuống Anh Hồng lúc này mới lệnh cho tôi Là chạy lên báo với trung đội 1 Lên nhanh Đưa dòng đội hình bám về hướng của đại đội 1 Tôi vận động khoa và truyền lệnh của đại đội trưởng Hồng Cho trung đội phó đoàn biết Và cũng không quên cho thằng A Thằng B bây giờ đang ở gần đó biết Rồi mới chạy về báo cáo với đại đội trưởng Báo cáo đại đội trưởng Tôi đã báo cho anh đoàn trung đội 1 biết lệnh Có thằng A thằng B biết Rồi nhân tiện bây giờ Nằm cạnh anh Hồng Tôi tham mưu tí Anh Hồng Em thấy vừa rồi mình chơi kiểu đó rất hiệu quả Cứ bắn đạn bề các loại cao lên trên cái lùm che gai cho nó cháy Tụi phốt sẽ không chịu được sức nóng của lửa Mà phải cắm đầu chạy ra rồi ta phang vào Ừ tao cũng thấy như vậy Anh Hồng quay lại bảo tôi Bạn địch lúc này cũng đã phát hiện ra quân ta Nên chúng bắn trận quyết liệt Thế là trên toàn trận địa Không còn điểm nào không đổ súng Hai bên cùng bắn sang nhau từng trang đạn dài Rồi tối dập vào đầu nhau túi bụi Các mối bị cầm chân đứng lại cả. Khầu 12-8 đi cùng với đại đội 2 cũng bắn trả vào những bụi tre trước mặt. Nếu tiếp cận vào gần để có thể thấy rõ được mục tiêu thì không thể nên đành chơi kiểu lấn dần sân vậy. Anh Hồng lệnh cho tôi bò qua các xạ thủ B40-B41 thông báo bắn vào các lùm tre gai trước mặt và cho nó bắt lửa cháy lên. Tôi bò đi dưới làn đạn địch, ngấp sau những cái gốc lý tre mà bò. Trung đội 1 và trung đội 2 có 8 khẩu B40-41 tất cả. Mà không biết bọn này nó nấp ở đâu, làm sao tìm cho thấy hết được. Nên cứ gặp ai tôi cũng hỏi và truyền bệnh lệnh bằng mồm hoặc dùng cả tay ra hiệu cho nhau biết. Thằng nào bắn trước, anh em khác bồi tiếp vào. Chỉ một phút sau thì đám cháy đã bắt đầu cháy to. Mùa khô, cây lá cũng dễ cháy. Lửa đuôi nòng phụt ra cũng nhóm lửa cháy quanh người các xạ thủ nên cũng phải dập lửa ngay. Không thể đóng cửa tự đốt nhà mất. Đám cháy đã lan rộng sang những bụi tre khác thì cũng là lúc ta bắt đầu bắn run dập vào những lùm tre tiếp theo. Cứ thế lấn dần trận địa của bọn địch, các hướng vẫn chia lửa của chúng tôi. Đám cháy đã vào sâu thì trung đội 1 cùng với khẩu 12 ly 8 bắn rát chuẩn bị cho ta xung phong lên để cướp trận địa của bọn địch. Lúc này thì cối 82 ly của bọn địch cũng rót vào mũi của chúng tôi run dập. Chúng bắn mỗi một lúc một gần vào đội hình của trung đội 1 và trung đội 2. Rồi bất thần có pháo của bọn địch tư hướng cuối của núi Novia bắt đầu bắn chi viện cho tụi Phốt ở trong chốt. Những quả đạn pháo 105 ly nổ giữa đội hình của ta và địch. Những tiếng rú của trái đạn nghe chói tai. Đánh vận động phía trên không hầm hố mà lại gặp pháo như thế này quả là bất lợi vô cùng cho bộ binh chúng tôi. Anh em chúng tôi lại bị hất ngược từng màng buộc phải chạy lùi phía sau. Chứ nếu không lùi Thì chỉ cần đến loạt đạn thứ hai Là chúng sẽ có thể rót thẳng vào vị trí của chúng tôi Đang án ngữ Lệnh rút Chúng tôi lui về phía sau gần 100m Thì nằm lại Lúc này thì thằng Tính Lính mới người Vĩnh Phú Ôm ngực nằm lăn ra Tôi nghĩ nó bị thương Nên đã cuốn lên hỏi May bị thương chỗ nào Rồi tôi lấy tay sờ khắp người nó Nhưng vẫn không thấy gì Nó xuôi tay bảo Chỉ bị sức ép của pháo tức ngực Không thở được Thằng Thanh chạy ngang qua Cầm cho nó khẩu AK Thằng này người bé như cái kẹo Nên chỉ mang AK Lúc bây giờ một thoáng trong đầu tôi nghi ngờ Hình như có cái gì đó không bình thường ở đây Sáng nay mấy thằng chúng nó Toàn lính mới Và ngồi nói chuyện với nhau Khi thấy tôi đi qua thì không nói nữa Và nhìn tôi có cái vẻ không được bình thường Trong cái đám đó Có cả thằng Tính này Tôi mới liền ghé tay nó nói nhỏ Mày nằm yên đây Chờ tao chạy về gọi vận tải lên cáng mày về nhé Chú ý phía trên không còn ai đâu Nói xong Tôi chạy lại phía sau cha cần biết nó thế nào Bố khỉ Đạn pháo bắn cách đến gần 30 mét Mà mày lại định lè tao là bị sức ép pháo à Tao và mọi người đều nằm hết ở đây như mày cả Đi bị bợp nhau hả Sức ép đạn nhọn à Tôi nghĩ vậy nhưng Rồi chợt thấy nó vùng dậy Và chạy lại phía sau còn nhanh hơn cả tôi Chỉ một loáng một cái nó đã về đến cái hồ cạn Mà hôm trước tôi vác xác thằng Hoài về Rồi mồm nó gọi âm Thằng Thanh ở đâu trả chúng cho tao Tôi chạy vào tới nơi Mới chỉ tay vào mặt nó Chửi không thương tiếc Lần sau mà mày còn dở ba cái trò bố láo này với tao Thì tổng đập cho mày mấy cái bán súng đấy nha Liệu hồn Các bố mày đây toàn con giận ở trên đời này cả đấy Nó im re Không dám nói gì nữa Thế là từ đó tôi đặt thêm cho nó cái tên Là thằng tính Sức ép đạn nhọn Nò ngưỡng lâm Nhưng cũng cố cãi để gỡ chút danh dự Nếu đã biết giữ danh dự như vậy Thì lại bố láo thế Cái đồ của khỉ Sau đợt pháo kích của bọn địch Thì chúng tôi rút về an toàn Và tránh được thương vong Bây giờ lại tiếp tục tổ chức chuẩn bị đánh lên Trần pháo kích của bọn địch Từ bên sườn núi Novia Nã vào trận địa Chừng hơn chục quả thì thôi Bọn ở bên trong chốt vẫn đang bắn ra loạn xạ Chúng tôi lại chuẩn bị vận động lên phía trước. Lần này thì chúng tôi đã quá quen với địa hình. Trong chốc lát chúng tôi lại lên được đới vị trí cũ. Lúc này thì đám cháy cũng đã tàn dần vì lửa chưa đủ để lan sang những khóm tre khác. Nhưng cũng đã tạo ra được những khoảng trống cho xạ thủ của ta tìm mục tiêu của bọn địch mà nhà đạn. Ít nhất chúng tôi cũng không còn đánh nhau theo cái kiểu bịt mắt như trước nữa. Nằm bên này những bụi tre gai chúng tôi có thể quan sát xa hơn. Anh Hồng cho lệnh nổ súng tiếp vào những bụi tre còn lại ở phía trước mặt. Lại đồng loạt nổ súng, những trái bề nhằm vào khoảng trên gốc tre chừng 2 mét mà bắn. Lại những đám cháy bốc lên và chẳng mấy chục ngọn lửa lại nguồn ngụt bốc cao mỗi lúc mỗi to hơn. Lúc này thì đám cháy đã vào gần những hầm hố chốt của bọn địch lắm rồi. Sức nóng cũng đã lan tỏa vào hướng hầm hố của bọn chúng. Khẩu đại liên của bọn địch say từng loạt đạn nổ về hướng chúng tôi. Nhưng bộ binh thì đã nấp vào sau những gốc của khóm tre cả rồi Bọn chúng cũng bắn ra cả các loại đạn B Nhưng cũng chẳng thể bốc cháy những ngọn tre Vì bọn chúng cũng ít hỏa lực này Và bắn không tập trung để tạo thành đám cháy được Thằng điều thông tin vác máy luôn kề kè theo anh Hồng để trở lại Anh Hồng mới bảo nó điện về xin pháo của trên Cho bắn vào chốt của bọn địch để bộ đội chuẩn bị xung vòng. Chỉ một lát có tin là pháo cao xạ 57 ly của sư đoàn trên núi tổ chính trị. Chỗ này hồi Lính Chiến xin được mở ngoặc một chút. Cái tên địa danh này nghe hơi lạ, có lẽ do các bác ở Campuchia lúc bấy giờ đặt cho cái tên đó. Hướng Lính Chiến sẽ xin hỏi lại bác Lê Hiếu để giải thích rõ với mọi người về cái tên này. Rồi mời các bạn nghe tiếp. Ở trên núi tổ chính trị sẽ bắn vào hướng trước mặt của đại đội 2 với số lượng 30 quả. Anh Hồng bảo tôi đi báo cho trung đội trưởng hai trung đội và anh em phải đếm pháo của trung đoàn 210, nổ đủ 30 quả thì chuẩn bị xung vòng. Lụng này thì có vía bô tôi cũng hung dâm chạy mà chỉ dám bò theo những cái bụi che gai mà gào mà gọi chứ đạn thế này mà ngóc cái đầu lên thì chắc mất luôn cái chỗ đội mũ lúc nào không hay. Mà phải thừa nhận rằng pháo của ta bắn rất chính xác. Họ có thời gian chuẩn bị rất kỹ trên bản đồ và thực tế nên ngay từ loạt đạn đầu đã trúng mục tiêu, không cần phải chỉnh pháo. Hơn nữa đây là pháo phòng không Nên bắn liên thanh từng tràng cứ ba quả một Những cuộn bụi mu bên hầm của bọn địch Khiến cho mấy thằng bắn Đại Liên và Trung Liên Cắm đầu xuống hầm để mà tránh pháo ta Bọn địch cũng bắt đầu nã cối 82 Vào đội hình của Đại đội 2 Anh em chúng tôi nằm im chịu trận Không dám rút vì chưa có lệnh Ngay cả tôi và anh Hồng Cùng với thằng Điều thông tin mà cũng thấy sợ Khi tiếng lạn cối Rít xé không khí lao xuống Nghe rợn hết tóc gáy chỉ mong là nó đừng có rớt trúng mình vì nếu chúng người hay gần cạnh thì coi như xong mảnh đạn phạt tứ lung tung những lỗ đạn cối chi chiết ở phía trước mặt chúng tôi nhưng quả đạn trúng các khóm tre nổ làm bụi tre sương xác đã có những bụi tre gai bắt đầu bắt lửa bùng cháy lên nhìn sang phía trước của bọn phốt thì đạn 57 ly của ta cũng đang nổ dữ dội tiếng đạn 57 ly nổ bé hơn nhưng mảnh của nó nhẹ và liệng thì thui rồi một khoảng đất nhỏ với đạn pháo cả hai phía nổ với lửa cháy ngút trời với mảnh đạn và đất đá mù mịt từng lớp từng lớp cho bụi phủ kín lên người chúng tôi rất 30 quả đạn 57 ly của pháo trung đoàn 2010 chúng tôi trồm dậy Rồi nhất loạt nổ chúng vào hướng địch không cần biết những viên đạn đó sẽ đi tới đầu hiệu quả ra sao cứ bắn cái đã nhưng tiếng nổ liên tiếp từ hai trung đội bộ binh đinh tài như óc Màng tay tôi rất giật, giật từng cơn Vì sức chịu đường của mà nghĩ Có lẽ đã cẳng hết cỡ Tôi cũng phụ họa theo gần hết một băng AK chứ bộ lệnh xung phong của anh Hồng phát ra lính ta bất chấp đạn cối của bọn địch đang bắn Trôm dậy vận động lên Bây giờ chính vận động lên Mới là cách tránh được đạn cối 82 ly của bọn địch Lính mình nhất loạt lao lên Miệng thì hô xung phong tới khán cổ Nhưng chàng dài của trung liên Những loạt 12 ly 8 của ta bắn uy hiếp Ở cự ly gần chưa tới 200 mét Ai mà đã từng phải chịu trận Dưới làn đạn của 12 ly 8 Thì có lẽ sợ cho đến lúc nhắm mắt Cũng không thể quên nổi Đường đạn căng, viên đạn thì to Xé không khí bay đi Nó tạo thành một cái tiếng nổ như có ai đó Bốt pháo đùng ngay bên tai Cầu đại liên bây giờ cũng đang bắn từng trang dài Sát mặt đất, dìm không cho bọn địch ngóc đầu lên Để chống đỡ Pháo 105 ly của bọn địch Đã quay nòng từ hướng đại đội 6 Sang để bắn về hướng của chúng tôi Lúc này chúng tôi đang rút ngắn khoảng cách, áp thật gần vào chốt của bọn địch. Đã có những quả đạn B-40 nổ ở cửa ly rất gần, trên 20 mét. Bọn địch bắt đầu tìm cách tháo chạy trên hầm tuyển tiêu. Đây là lần thứ hai chúng tôi chiếm được vị trí này. Khu vực này bọn địch không nhiều, chỉ trên dưới trục thẳng, khoảng một trung độ bộ binh. Mấy cái xác của chúng vẫn còn nằm đó. Anh em chúng tôi nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí các hầm hố của bọn địch và phân công trung đội 2 ở lại Án Ngữ. Đây cũng là một bước thành công thứ hai của chúng tôi Và cũng là bước rất cơ bản Vì từ đây sẽ là bàn đạp để chúng ta có thể đẩy những hầm khác của bọn địch ra khỏi chốt Vị trí này cũng đã nằm cao hơn cái cống ở bên đường 129 rồi Bọn địch sau khi chạy ra và đang bắt đầu bắn vào chốt Nhưng chỉ là ở mức độ nhỏ Bên hướng của đại đội 1 và một nửa của đại đội 3 vẫn đang đánh rất căng Với lực lượng của ta bên đó vẫn chưa thể đẩy được bọn địch bật chốt Hòa lực chi viện cho hướng đó cũng chỉ là cối của tiểu đoàn đi cùng với đội hình của đại đội 1. Cũng đúng thôi vì ta đang ở thế đánh vận động nên chi viện pháo cũng không được. Ở hướng của đại đội 6 sau khi tấn công đợt 1 không thành công đã tổ chức tấn công lại lần thứ 2 với sự chi viện về quân số của vận tải, trinh sát tiểu đoàn và người của bên đại đội 5. Trung đoàn bắn cối 120 ly mở đường cho đợt phản công này. Khoảng hơn 12 giờ trưa thì đại đội 6 đã chiếm được vị trí của đại đội 3 đã đánh lên từ hôm trước. Cũng phải rất vất vả với nhiều thương vong ta mới chiếm được vị trí đó. Nhưng bây giờ thì đại đội 6 cũng không tiến lên thêm được nữa. Ta đã tìm thấy cầu đại liên của mình bị bọn địch vứt trong bụi tre và đã bắn hết đạn. Như vậy là chúng đã dùng chính súng của ta bắn ta hết đạn. Bọn chúng không kịp mang theo nên mới phải vứt lại trong bụi tre gai này. Đại đội 6 vẫn đánh rằng co với bọn địch, cứ như thế cho tới tối, không lên được bởi sự chống chữ điên cuồng của địch. Một nửa đội hình của đại đội 3 bây giờ do anh Phượng chỉ huy vẫn đánh hướng trước mặt thu hút bọn địch, cứ từ bên này chẳng chống, bắn sang bên kia chẳng, liên tục di chuyển vị trí của khẩu đại liên. Bọn địch cũng có bắn pháo vào hướng đó nhưng không gây được thương vong. Khẩu cối 60 của đại đội 2 nằm hướng đó cũng đã chi viện cho mũi chính của đại đội 2 rất nhiều, cây ông Phúc chỉ huy khẩu cối và bắn ứng dụng rất thiện nghệ. Lạc đang thấy anh em cõng thương binh chạy về phía sau. Bước tiếp theo, chúng tôi cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với đội hình của đại đội 1 vì hiện tại chúng tôi chưa theo kịp đội hình của đại đội 1, họ bây giờ đã đang nằm cao hơn chúng tôi về hướng bọn địch. Một phần của đại đội 2 do anh Lâm chỉ huy cũng đi theo cùng đại đội 1. Từng đó chưa đúng với kế hoạch ban đầu nên hướng đó vẫn chưa thu được kết quả tốt. Nhưng ngược lại đại đội 2 lại chiếm được vị trí rất quan trọng của địch Bây giờ mới là lúc chúng tôi cần nỗ lực hơn nữa Khói lửa vẫn đang mù mịt Mặt mũi anh em chúng tôi thì nhọ nhem nhọ nhẹm Vì bùi than của những đám cháy Theo như sự phân công từ ban đầu Thì trung đội 2 cùng với khẩu 12 ly 8 sẽ nằm lại vị trí này để chiến đấu Còn toàn bộ số anh em sẽ vận động lên Kết hợp cùng với đại đội 1 và một nửa của đài đội 3 Sẽ đánh thọc xương và tập hợp bọn địch Do gặp bọn địch kháng cự đột ngột nên nhóm Doanh Hồng chỉ huy vẫn chưa vận động theo kịp và bị cuốn vào trận đánh ở hướng trung đội 2 của đại đội 2. Bây giờ là lúc cần thực hiện theo hợp đồng mới tạo thêm được sức mạnh của trận đánh. Cầu Đài Liên và trung đội 3 bắt đầu càn chéo về hướng của đại đội 1. Hướng của đại đội 1 lúc này vẫn đang vấp phải sự kháng cự mạnh của bọn địch. Bế tắc, chưa tìm ra giải pháp nào hữu hiệu. Mấy đợt tấn công chưa mang lại hiệu quả. Lính của ta vào trong trận địa của bọn địch Lại bị bật ra với những tổn tất về quân số Phần lớn anh em do dính mảnh đạn cối của bọn địch Do không xác định chính xác vị trí của hướng này Mà chỉ bằng vào cảm tính và nghe tiếng súng Nên chúng tôi đã tạt sang chệch hướng Đâm thọc ở phía dưới đội hình của đại đội 1 Hai đại đội trưởng gặp nhau Và nhanh chóng bàn bạc cách đánh hiệu quả nhất Còn tôi và thằng nam liên lạc của đại đội 1 Cũng gặp nhau Nó nhăn nhó nhìn tôi lắc đầu Mỹ thằng này cũng rắn mặt gươm. Tôi được phân công chạy qua trung đội 1 chỗ anh Lâm thông báo cho anh em sử dụng hỏa lực B40 B41. Anh Lâm mới vít cổ tôi xuống bảo năm yên đi đừng có chạy nữa, bọn địch nó đang ở rất gần, khoảng trên dưới 40m. Bây giờ nó không bắn ra dữ dội nữa nhưng sẽ tỉa khi phát hiện mục tiêu đấy. Bên trong, anh Hồng đang điện về xin pháo và cối của tiểu đoàn bắn chi viện cho hướng này. Nhưng quả đạn cối đầu tiên được chỉnh bắn sâu vào chốt của bọn địch. Rồi tiếp theo là cối 120 ly của trung đoàn và pháo 57 ly của sư. Bộ đội chuẩn bị đánh vận động, thọc sườn để lấy chốt, nhưng quả đạn cối 82 ly của cả hai khẩu của đại đội 5 tiểu đoàn 7 cùng bắn mở màn. Cối của đại đội 18 Anh Thái bắn đi tận đầu tận đâu, phải chỉnh đến 5 sau quả mới vào đúng vị trí yêu cầu, cũng may là chưa nện vào lưng quân ta. Chúng tôi vẫn nằm im chờ pháo bắn chi viện xong thì bộ binh sẽ đánh lên. Bên ngờ pháo 105 ly của bọn địch bên hướng sâu trong núi Novia cũng bắt đầu bắn, giữ cánh cho chốt của bọn địch. Từng quả đạn 105 ly nổ long trời bên hướng nửa của đại đội 3, đàn ăn nick dần lên vào đội hình, lính của đại đội 3 phải chạy lùi, khiến anh em bên này cũng hoảng loạn chạy theo. Cứ sau tiếng pháo 105 ly nổ là anh em lại chồm dậy chạy lùi, cả đội hình đã thụt lùi tới gần 100 m. Bây giờ thì anh em thương binh và tử sĩ lại nằm trên cao nhất Vì khi rút chạy để tránh pháo địch đã không kịp mang họ về tuyến sau. Cả hai thằng y tá luống cuống không biết nên chạy hay ở lại. Bọn địch ở bên trong chốt cũng đang nằm im chịu trận pháo kích của ta. Không thằng nào dám thò đầu lên để bắn cả. Chỉ từ xa bắn cối 60, cối 82 vào hướng chúng tôi. Lính các trung đội trong đại đội chạy lùi rất lộn trộn. Cứ vớ được chỗ nào có thể tận dụng địa hình địa vật là lăn ra thôi. Thủ trưởng liên lạc thông tin lạc nhau gọi âm mỹ Tôi nói thật cũng chạy tháo thân Pháo 105 ly chứ có phải chuyện đùa đâu mà dũng cảm Đạn nó giết rồi tiếng nổ oanh oanh Mảnh bay bụi mù cả trong một cái khoảng lớn Ngu gì mà không chạy Hầm hố thì không có Và chỉ có trời mới biết được quả đạn của nó có rơi đúng đỉnh đầu của mình hay không Chỉ có chạy lúc này là thượng sạch Sau này lúc người nói chuyện với anh em bên đại đội 6 Thì mới hiểu rõ là tại sao anh em bên đó đã để mất vũ khí Cũng bởi những quả đàn pháo 105 ly này của bọn địch Nói thật cũng phải biết thông cảm với sức chịu đựng của anh em ở bên đó Họ cũng chẳng sung sướng gì Dễ có đến 2-3 khẩu 105 ly của bọn địch bắn một lúc vào hướng của chúng tôi Tiếng đầu nòng để ba liên tục Đây là lần thứ hai tôi chứng kiến một trận pháo kinh khủng Bên ngã tư đường tàu này của bọn địch Nhưng lần trước thì còn đỡ hơn Vì ta được nằm trong hầm hố để tránh pháo Còn bây giờ thì lộ thiên hoàn toàn Đáng sợ hơn rất nhiều lần Sau khoảng chừng nửa giờ pháo kích Thì cả ta và địch cùng dừng pháo Không bắn nữa Cứ như là cả hai bên đàm phán với nhau bằng pháo Bây giờ đã tạm thỏa mãn với những gì đạt được Bọn địch thì đẩy ta ra xa chốt thêm Còn ta thì cũng đã quá mệt mỏi rồi Cũng cần nghỉ tí chút Lấy sức để chuẩn bị đánh tiếp Bây giờ trên toàn tuyến im tiếng súng tình thoảng chỉ có vài ba loạt đạn bắn vu vơ ở đâu đó Rồi im lặng Thay nhau canh gác Anh em chúng tôi tranh thủ giờ cơm nắm ra ăn cho có tí sức Nằm dưới những bụi che gai Trên thì nắng như đổ lửa Mặt mũi thì bẩn nhem nhuốc Mở nắm cơm bây giờ đã khô không cốc Cố ăn mà không sao nuốt cho được Nhưng rồi cũng cứ phải cố Mà tọng mà ấn mà nhét Cho nó vào cái dạ dày Để lấy cái cho cái dạ dày nó co bóp Chứ không thì nó lại chửi vang trời Nuốt không trôi hả Làm thêm ngụm nước Nó sẽ phải vào Không lẽ lúc này đòi mâm cao cỗ đầy sao Ăn xong Tôi mò qua bên chỗ ông Lâm Xin điều thuộc gì Anh em nằm bên nhau trên trận địa hút thuốc có lẽ một kỷ niệm không bao giờ phai mờ cho tới tận hôm nay mỗi khi anh em chúng tôi gặp nhau và nhắc tới trận đánh thì cả hai anh em cũng không quên nhắc tới cái chi tiết này mùi thuốc diệt khét liệt nặng trịch lại chỉ với cái giấy báo cuốn vội mà sau nó ngon đậm đà cho tới tận ngày hôm nay đó có lẽ cũng là kỷ niệm của lính mà lính thì bất kể con gì cứ ngọ nguậy được là cho vào mồm hết cái gì cứ có khói là hút được hết Kể cả lai cây cỏ ke Ở trong rừng Khoảng 3 giờ chiều thì thấy thằng Nam Bò qua tìm tôi Từ xa nó gọi kẽ và đưa tay vẫy Tôi hiểu chắc mấy ông đại đội trưởng Lại muốn đánh nữa đây Mà cũng phải đánh nữa thôi sắp tối đến nơi rồi Tôi chạy về hướng của đại đội bộ Tiền phương của Liên quân 3 đại đội bộ binh Thì mấy ông đại đội trưởng Đang họp bàn gì đó Thấy tôi anh Hồng mắng mày chạy đi đâu vậy về đi báo các trung đội chuẩn bị vận động Cứ bắn cho các luồng tre gai cháy to lên Rồi đồng loạn nổ chúng mà chiếm trận địa của địch Mình đi hướng bên phải Đội hình Tôi lại chạy qua bên trung đội của anh Lâm Rạch việc Có mỗi thê tôi mà bắt tôi chạy đi chạy về Cái trung đội ông Lâm nằm kia chứ đâu Tôi qua trung đội 3 báo Rồi chạy về bên Đại Liên Khẩu đội DKZ 82 Đi theo đội hình từ sáng đến giờ Chưa bắn phát nào cả Vẫn còn nguyên đạn 4 thằng mang vác nhiều Nặng nên ế hoài lắm Anh Hồng muốn nắm khẩu ĐKZ nên bắt chúng nó đi sau, khi nào cần sẽ móc lên. Đội hình bắt đầu dàn quân, vận động lên phía trước. Từng tóp, từng tóp lom khom vận động chiếm các vị trí. Khi vào gần chốt, cách còn khoảng chừng 80 mét nữa thì bất chợt thấy một tổ địch ra ngoài chính xác, chúng bắn mấy loạt đạn về hướng của ta rồi bò chạy vào trong chốt. Lúc này thì chúng tôi vào tới đúng tâm điểm của trận địa pháo kích 105 ly lúc nãy. Cần phải nhanh chóng vượt qua khu vực này. Những lỗ đạn pháo chi chít quét những cái lỗ sâu xuống mặt đất. Sức nổ của quả đạn phạt ngang không còn một cọng cỏ chung quanh, đất thì ám khét lẹt mùi thuốc pháo, răng lổ những vết đen bám vào đất. rất nhanh, anh em chúng tôi vừa bắn vừa tiến, sâu vào thêm khoảng 30m nữa thì bọn địch ở bên trong phản công ra, từng trang dài đại liên bắn vào đội hình của đại đội 3, đạn nhọn thì bắn loạn cả lên, không phân biệt nổi đâu là tiếng súng của ta hay của địch nữa khoảng cách còn lại là quá gần. Bên hướng của đại đội 1 phụ trách là hướng chính nên nằm lại bắn thu hút bọn địch, còn hai trung đội của đại đội 2 vẫn vận động sát vào. Quét sau những bụi tre chúng tôi di chuyển rất nhanh vào trong. Khai hỏa là những phát đạn B bắn vào các lùm che gai đã quá nhiều kinh nghiệm vì đây là lần thứ 3 của cách đánh này nên chẳng mấy chốc điểm này bắt đầu phát hỏa với những đám cháy được châm lên. Lửa mỗi lúc mỗi bốc cao lên tận ngọn những bụi che gai. Các xạ thủ trung liền kẹp súng chặt dề từng trang đạn dài. Tôi thì lâu lâu mới làm vài phát. Bởi đi luôn bên thủ trưởng bắn nhiều ông ấy không thích. Chỉ trừ khi cần thiết địch ta quá gần nhau. Mà tôi cũng không bao giờ bắn vu vơ cả. Khẩu đại liên của ta nấp sau bụi tre bắn không tiết đạn vào chốt của bọn địch. Chỉ viện cho anh em hỏa lực của trung đội bò vào gần hơn bắn những bụi tre gai ở xa hơn. Ngoài kia bên hướng các đại đội thu hút địch cũng đang nổ súng nhưng chỉ ở mức cầm chừng ghim chân bọn địch. Hướng quả đại đội 6 thì đánh nhau ít hơn. Bọn địch lúc này vẫn trống trả quyết liệt lắm. Chúng rất bình tĩnh ở trong chốt bắn ra những loạt đạn. Tối của bọn chúng cũng đã bắn vào vị trí của đại đội 1. Đàn B40, B41 bắn ra liên tiếp. Bên trong chốt của địch lúc này đã bị lửa áp vào gần, sức nóng được những ngọn gió cuối ngày thổi hắt vào phía quân địch. Bọn chúng cũng đã bắt đầu rối loạn đội hình. Hơn nữa, sau khi lửa cháy bùng to lên thì làm lộ dần những mục tiêu bọn địch nằm bên trong, cần phải cẩn trương hơn nữa vào lúc này, để bọn địch kịp hoàn hồn thì ta sẽ mất đi cơ hội. Anh Hồng chỉ cho khẩu DKZ82 bắn ngay cấp tập hai quả vào vị trí lùm tre trong chốt. Sau hai tiếng nổ, quân ta xông lên, các xạ thủ bồi thêm vài loạt đạn B40, B41 rồi nhất loạt trung phòng. Hướng của đại đội 2 phải nói là đã đổ lửa lên đầu bọn địch vì thời cơ quá thuận lợi nên anh em nhanh chóng lao vào với những loạt đạn bắn găm rất gần cùng với tiếng hô xung phong vang dền một góc trận địa anh em hướng các đại đội cũng đã đồng loạt hô xung phong chúng tôi đã vào đến những hầm bố tiền tiêu của bọn địch bọn chúng bắt đầu khiếp sợ cắm đầu chạy ra khỏi những hố chiến đấu toàn bộ của đại đội 2 trong phút chốc đã tràn ngập các vị trí của bọn địch và bắn sâu vào trong chúng đã bắt đầu vỡ hàng màng lớn cắm đầu chạy một sự náo loạn của những kẻ bại trận Đại đội 1 và đại đội 3 dồn đánh quyết liệt hơn nữa Khi biết đại đội 2 đã vào bên trong Họ cũng nhanh chóng chiếm hết các vị trí của bọn địch Bên đại đội 3 bắn chết thằng vác cây nòng đại liên Còn thằng vác cái chân súng nó chạy mất tiểu Chúng tôi đuổi vào sau tiếp thêm khoảng 50 mét nữa Thì gặp phản kháng của bọn địch nên nằm lại vị trí đó Theo địa hình thì bây giờ chúng tôi đã vào sâu và xuống ngang tới cuối trẳng trống rồi một cuộc chiến vô cùng vất vả với khá nhiều tổn thất về quân số và vũ khí đạn dược của anh em tiểu đoàn 7 và đại đội 6 của tiểu đoàn 8. Cho đến bây giờ mới vào được tới đây, suốt cả ngày với 3 lần vận động, đánh chiếm được đa số vị trí trọng yếu của bọn địch, nhưng kết quả đó chưa thực sự làm chúng tôi và cả cấp trên hài lòng. Máu chúng tôi đổ xuống hôm nay mang rất nhiều ý nghĩa. Chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi những người đồng đội của mình. Mặc dù mất mắt thi sinh nhiều hơn nữa Tin chiến thắng nhanh chóng được báo đi bằng máy vô tuyến điện PRC-25 trên toàn trận địa Anh em các đơn vị mừng lắm Lúc này cũng khoảng trên 4 giờ chiều rồi Nắng đã bớt phần gai gắt Những đám cháy của các bụi tre gai cũng đã tàn dần Chỉ còn thấy khói và những bụi than bay mờ mịt Sức nóng vẫn còn hầm hập phả xuống khắp tuyến trận địa mà chúng tôi mới chiếm được Anh em chui xuống những hầm hố chiến đấu của bạn địch hay chiếm những vị trí có lợi nhất, chờ lệnh của cấp trên. Anh em binh sĩ cũng đã quá mệt mỏi sau gần một ngày đánh vận động liên tiếp. Những bình tông nước của lính đã khô cạn từ bao giờ. Mồ hôi ai cũng ướt áo, loang lổ trên lưng những vệt mồ hôi. Lúc này đây có lẽ nước uống còn cần thiết hơn cả so với cơm ăn để bù lại khoảng nước đã mất trong cơ thể. Các hướng bây giờ cũng đã im tiếng súng. Bọn địch sau khi bị mất chốt cũng phải co cụm lại bên hướng đối diện với con đường 129 và hướng đại đội 6 tiểu đoàn 8. Bọn chúng nằm im không thấy chống trả như trước nữa. Có lẽ chúng cũng đã chờn vì gặp phải một địch thủ đáng gờm hơn chúng về mọi mặt. Các bộ phần của ta nhanh chóng đẩy đội hình lên để làm công tác thương binh tử sĩ. Trung đội 2 và khổng 12 lý 8 cũng đưa được đội hình lên sát nhập vào đội hình của tiểu đoàn một thế trận mới hình thành với sức mạnh của gần đủ một tiểu đoàn. Chúng tôi sẽ tiếp tục đánh thốc vào sườn chốt của bọn địch, quyết đẩy tiếp bọn chúng ra xa. Nhưng cũng có nhiều bất lợi vì bây giờ trời đã bắt đầu chuyển sang tối rồi. Điều quan trọng nhất là anh em cũng đã quá mệt mỏi, đạn dược thì cũng đã tiêu hao rất nhiều sau rất nhiều đợt phản công, nhất là hỏa lực B40, B41, ta cũng cần được bổ sung thêm trước khi vào trận đánh mới. Anh Hồng, thằng Điều và tôi thì luôn bám sát nhau. Mà cái ông đại đội trưởng này cũng không giống ai. Ông chạy khắp mọi nơi, khiến chúng tôi cứ phải bám theo. Chán quá, tôi lỉnh qua trung đội của ông Lâm, ngồi một chỗ. Mặc kệ đại đội trưởng muốn đi đâu thì đi, cứ bám theo mãi. Mệt lắm. Cả ngày nay tôi cũng đã mệt lắm rồi. Lệnh của trên cho chúng tôi tự tổ chức đánh tiếp. Nếu có thể, bằng không thì chốt yên tại chỗ đó. Chờ trời tối, anh em vận tải sẽ bò ra ngoài đường 129 chỗ cái cống để lấy xác tử sĩ của anh em đại đội 21 trinh sát về, sau đó sẽ rút về chốt. Ba ông đại đội trưởng tụm đầu lại, sau một hồi bàn luận thì đồng ý với nhau là sẽ nằm yên không đánh nữa, chờ giải quyết xong thương binh tử sĩ là cho lui quân. Anh em chúng tôi biết quyết định của cấp trên như vậy thì mừng lắm, ai cũng mong cho trời nhanh tối để còn rút quân, chẳng ai có tư tưởng muốn đánh nữa, mời cố gắng cần thiết Chúng tôi đã cố gắng lắm rồi Cái bản năng ham sống sợ chết của con người trong lòng Binh sĩ cũng trỗi dậy Cũng đúng thôi Ai mà không sợ chết Chẳng qua cũng chỉ là những việc bắt buộc vào chiến đấu Và khi đã đạt được mục đích của mình rồi Thì cái phần giấc người đó Nó sẽ lấn át hết Chiều cũng qua đi Và màn đêm bắt đầu buông xuống Anh em chúng tôi được lệnh chuẩn bị chiến đấu Bên nửa đại đội 3 của anh Phượng sẽ bí mật đẩy đội hình lên trên chẳng trống qua cái cống và anh em vận tải sẽ bò vào để tìm xác anh em tử sĩ. Nếu gặp địch thì bên hướng chúng tôi và đại đội 6 tiểu đoàn 8 sẽ đánh để giãn lực lượng của bọn chúng. Còn nếu không có thì chúng tôi cũng sẽ lặng lẽ nằm giữ nguyên vị trí. Mệnh lệnh đã được đưa xuống toàn tiểu đoàn và tới từng chiến sĩ. Các mũi của ta cũng vào vị trí đã địch. Trời tối đen lác đác những vì sao sớm. Ánh sáng mờ nhạt Trên khắp trận địa chỉ còn những bụi che gai Với tàn lửa đỏ chi chít Tỉnh thoảng có cơn gió thổi qua Bùng lên len lét cháy Rồi lại tắt Bùi cho cùng với tàn lửa vẫn bay khắp nơi Phải đứng trong hoàn cảnh này Mới thấy hết được sự tàn khốc của chiến tranh Một việc làm không nên có Của nhân loại Mỗi bên nửa đại đội 3 của anh Phượng Đã xuất kích Từ vị trí sườn trái của trận địa Tôi quan sát theo ánh lửa bọc bùng của những bụi che gai đang cháy ở khoảng cách chừng 200m, nhìn ra khoảng trống và để ý thật kỹ mới thấy lý của đại đội 3 đang dần dần bò tới hướng cái cống trên đường. Tầng tốp anh em bò vào, không gặp phải sự phản kháng nào của bọn địch. chúng tôi biết chắc bọn địch không có tại vị trí đó, vì nếu có thì chúng cũng đã bị tiêu diệt rồi. Đây là khoảng trống giữa ta và địch, không thể có chuyện thằng địch nằm ở cái khoảng giữa đó được. Anh em đã bò vào tới cống Và có một bộ phận nhỏ Bò qua bên kia đường 129 Rồi nhanh chóng đẩy đội hình cao lên thêm vài chục mét nữa Chốt lại ở đó Chừng ít phút sau Thì thấy anh em vận tải của tiểu đoàn Longcom vận động đến Từng tốp với cái vóng cầm theo Khoảng 10 phút sau Đã thấy anh em vận tải bắt đầu chuyển Từ sĩ ta tìm thấy được Từ trong cái cống điều hòa nước thủy lợi này Chuyển ra Vậy là chúng tôi đã tìm thấy anh em rất lâu và rất lâu thời gian như chìm xuống trong sự ngóng đợi của tất cả chúng tôi cứ hết cái cáng này tới cái cánhng khác được chuyển ra những lúc ánh lửa bùng to lên thấy rõ người của ta trên chẳng trống lúc này chính trị viên tập cùng với liên lạc chạy lên báo cho chúng tôi biết đa tìm thấy 8 anh em của ta ở trong cống Vậy là vẫn còn bốn người nữa hiện ở đâu, và cũng cần phải tìm kiếm dù trong đêm tối. Lúc này tôi tranh thủ theo anh tập rút về phía sau luôn, chính cái bãi đất trống của trận địa cố sóng 10 của đại đội 2 cũ, nơi anh mười hy sinh là nơi tập kết tử sĩ được lấy về để tại một đó. Khi về đến nơi, tôi nghe người thì bảo tìm thấy 8, người thì nói mới có 7 tử sĩ, cũng chẳng biết chính xác là bao nhiêu, nhưng sau này thì chính anh trung đội trưởng vận tải của tiểu đoàn 7 là anh Vũ Doãn Thao, người về sau này làm chính trị viên của đại đội 2 thì đã khẳng định là chỉ tìm thấy bảy tử sĩ. Vậy chính xác là lúc đó ta thiếu mất năm anh em nữa. Anh trung đội phó vận tải, tên gì, người quê ở đâu, tôi cũng không còn nhớ. Anh là người rất nhiệt tình, năng nổ trong công việc, mới từ ngoài cống bò về nói. Tôi đã bò qua bên kia đường dưới lòng cống, trong lòng cống và khoảng rộng bên kia, tôi đã quơ tay tìm khắp rồi mà không thấy thêm ai nữa. Lệnh của trung đoàn và tiểu đoàn cần tìm kỹ thêm một lần nữa, tìm rộng ra hai phía trước và sau cống Anh Thao ra lệnh cho anh em vận tải như vậy. Gần 10 người lại bò ra tìm thêm một lần nữa. Vẫn im lặng trên toàn trận địa cả ta và địch. Lúc này cũng đã khoảng gần 8 giờ tối rồi. Chúng tôi ai cũng thấy chót ruột và có thêm phần lo lắng bao công sức và xương máu giờ đây tìm về không đủ số tử sĩ. Anh em đang ở đâu? Truyền bị bắt sống hay lính ta đầu hàng địch thì chắc chắn không bao giờ có. Những người lính tình nguyện bên đất Campuchia có thể chiến đấu đến chết chứ không bao giờ chịu đầu hàng hay để mình lọt vào tay địch. Vì nếu có bị bắt hay đầu hàng thì cái chết sẽ đến chậm hơn nhưng vô cùng đau đớn, bởi kẻ địch là một lũ mọi dợ không theo một cái luật nào của chiến tranh cả. Cuộc chiến không bao giờ có tù binh. Vậy thì số năm anh em tử sĩ kia hiện đang nằm ở đâu? Một bài toán khó không có lời giải đáp khi anh em vận tải một lần nữa lại phải trở về với kết quả số không to tướng. Lệnh cho rút quân được phát ra. Từng bộ phận lặng lẽ rút trong trật tự và im lặng. Tôi được cử lên truyền lệnh của tiểu đoàn cho các đại đội ở phía trên vì theo hợp đồng ta đã tắt hết máy thông tin vô tuyến khi bật lại máy khi nào nổ súng. Ba ông đại đội trưởng lại cụm đầu bàn bạc, nửa của đại đội 3 rút trước rồi đến đại đội 1. Cuối cùng là đại đội 2 chúng tôi từng toán quân lặng lẽ rút về. Tôi nhìn lại trận địa một lần nữa. Cái mảnh đất khốn nạn này đã tốn bao nhiêu xương máu của những người lính Việt Nam chúng tôi. Bất chợt trong lòng tôi trào dâng cái nỗi oán hận tuổi Pulpot Cứ vậy cuốn chiếu rút từng bộ phận Bỏ lại sau lưng những bụi che gai vẫn đang cháy âm ỉ Khoảng trên 10 giờ đêm thì anh em chúng tôi về tới chốt cũ của đại đội 2 Ai cũng mệt ngoài sau một ngày chinh chiến quá vất vả và nhiều thương vong Bên hướng khác tôi không hỏi về tổn thất Chỉ biết rằng bên đại đội 2 của chúng tôi có tất cả 5 người đã hy sinh Và thêm gần chục người bị thương phải đi viện tuyến trên Sau đó, đội hình của đại đội 2 thiếu quân số trầm trọng. Những trận đánh về sau, anh em chúng tôi luôn ở cái thế giật gấu vá vai về quân số. Những người đi rồi rất ít trở về. Quân bổ sung thì phải sang năm 81 mới có. Lính mới đưa về đơn vị phần lớn là anh em của thành phố Hồ Chí Minh. Còn bên hướng của đại đội 6 tiểu đoàn 8, theo như thằng đồng bạn tôi kể lại thì cũng đã hy sinh mất 7 anh em và bị thương trên chục người. Mất thêm một khẩu cối 60 Một sai lầm của ta là đã để cho đại đội 6 tiểu đoàn 8 đi riêng một cánh Họ chưa quen địa hình, khu vực nên họ đã phải chịu thương vong lớn như vậy Để lấy được 7 xác tử sĩ, anh em Tổng cộng chúng tôi đã hy sinh thêm trên gấp 3 số đó Và số người bị thương còn gấp tới 4 lần Đại đội 1 và đại đội 3 cũng đã có nhiều tổn thất Nhưng những trận đánh tiếp theo về hướng núi Novia đã cuốn chúng tôi vào những trận đánh mới. Trần chiến đấu lấy lại xác tử sĩ của đại đội 21 trinh sát cũng mờ nhạt dần trong tâm trí những người lính của tiểu đoàn 7, nhường chỗ cho những cuộc chiến đấu mới. Sau này cỡ 4 hay 5 tháng sau đó, khi chúng tôi được lệnh về xây dựng căn cứ tại khu vực gần núi tù chính trị, dân ở đây cũng hiền hòa lắm. Có lẽ họ thật sự sợ chúng tôi sau khi biết chúng tôi trước đây Đã từng đánh những trận đánh với tụi lính Phốt Bên khu vực quanh núi Nô Viên này Có thể họ chính là cha mẹ hay vợ Của những tên lính Phốt Đã quần nhau với chúng tôi trên trận đánh đó Chúng tôi ít nhất Đã làm được một việc Là tìm về được 7 xác anh em Của đại đội 21 Một việc làm để những người lính nhìn vào Sẽ thấy chúng tôi luôn được quan tâm Và không bao giờ bị chính đồng đội của mình bỏ rơi Việc làm đó Không phải chỉ cho người đã hy sinh